Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Một trong những bí kíp tuyệt chiêu trong thế giới huyền bí của Thầy Thạch Sen là lấy bàn tay của một người chết vì sét đánh dùng làm bùa hộ mạng đi ăn trộm. Thực tế chẳng biết đã có ai áp dụng chưa nhưng Thầy Thạch Sen quả quyết rằng Hành nghề đạo trích mà có được một bàn tay người chết vì sét đánh, ban đêm lọt vào nhà người ta, thì dù gia chủ còn đang thức, cũng hoàn toàn bị chấn áp, nằm bất động không nhúc nhức gì được. Nghiên chờ đã lâu, sống vất vườn gần 2 năm không có lợi tức, mọi chi tiêu đều trông vào Huệ cô vợ không chính thức mà Nghiên mới rủ dỗ được sau khi hồi hương. Tuy vậy, Nghiên vẫn tin rằng mình sẽ có ngày giàu, bởi vốn liếng bùa ngài thầy Thạch Sen truyền cho Nghiên, thừa sức giúp gã tạo dựng cơ nghiệp. Trong tương lai khi có tiền, Nghiên sẽ bỏ ngay cô vợ nhà quê đó, gã sẽ trở lại Nam Vang tạ ơn thầy, rồi lên Sài Gòn mua hộ khẩu, lập nghiệp vĩnh cửu. Trong khi chờ đợi, thì cứ tạm ngửa tay xin tiền Huệ, để sống qua ngày. Đợi mãi cho đến cách đây mấy hôm, Nghiên mới nghe được bản tin xôn xao trong xóm, Là bà Năm Tước Một nông dân cùng xã của Nghiên Đi làm ruộng gặp trời mưa Núp vào gốc cây cổ thụ giữa cánh đồng Rồi bất ngờ bị sét đánh Cháy đen người Chết ngay tại chỗ Bà Năm Tước là một bóng mờ trong xã Vĩnh Thạnh Cho nên cái chết của bà Không ảnh hưởng đến ai Sở dĩ người ta bàn tán ẩm ý Chỉ vì có mấy ai Bị chết vì sét đánh Dân làng coi đó là một cái điềm gì Ghê gớm lắm Xã Vĩnh Thạnh chưa từng xảy ra biến cố này bao giờ, bởi nó rùng rợn quá. Riêng Nhiên thì mừng rỡ vô cùng. Đã vốn cũng có quen biết với bà Năm Tước, hay nói đúng hơn là quen với chồng bà. Khi gã lên đường sang Campuchia thì ở nhà, ông Năm có việc đi Cần Thơ, không may bị xe đỏ cán chết. Từ đó gia đình bà Tước xa suốt thấy rõ, chỉ còn trông vào ít ruộng và vườn cây sau nhà. Bất ngờ nghe tin bà bị sét đánh chết. Nghiên lập tức chạy đi tìm đàn em là Đạo để bố trí kế hoạch. Đạo cũng biết gia đình bà năm tước. Tuy không thân lắm, Đạo có ngón nghề tinh xảo là mở được tất cả các loại khóa. Nhưng không may, bị bắt quả tang lúc đang ăn cắp xe hông đa, người ta gửi chức giạp hát ngoài thị xã. Đạo tù hơn một năm, vừa ra, chưa biết làm ăn gì thì được Nghiên đến tìm. Thế là cả hai rủ nhau đi dự đám tang của bà Nam Tước, nhưng không ra mặt công khai, bởi không thân thiết với gia đình người quá cố. Khi đoàn người ra tới nghĩa địa đặt quan tài bên cạnh cái huyệt đã đào sẵn, thì Nghiên và đảo làng vàng xa xa để quan sát và định vị trí. Đảo thì núp sau một ngôi mộ lớn, xây bằng đá cẩm thạch, có mộ bia cao, chăm chú theo dõi. Nghiên cẩn thận hơn, tìm một ngôi mộ gần chỗ đám ma, Thắp mấy cây nhang làm bộ khấn vái Y như gã ra viếng mộ Nhân ngày dỗ của một người thân Chờ người ta chôn bà năm tước xong Và giải tán hết Hai gã mới bàn nhau công tác Và hẹn đêm hôm sau thực hiện Nghiên phải ra tay ngay Trước khi xác bà tước tan vữa Và nhất là trước khi Con cháu mang vật liệu xi măng Gạch cát ra xây mộ May cho Nghiên là đêm nay Trời mưa phùn dai dẳng Nghĩa địa vắng tanh, càng thuận lợi cho công việc của nghiên. Ngôi mộ mới đắp của bà Tước nằm sâu trong góc nghĩa trang Nước mưa làm trôi vẹt hẳn đi một mảng đất khá lớn Mộ đắp không cao vì người nhà đang chuẩn bị xây gạch nghiên cắm cái sẻng xuống chân Tháo túi vải đặt trên ngôi mộ xây bên cạnh Rồi dục đàn em bắt tay ngay vào công việc Hai cái sẻng thi nhau đào sới Hất đất sang hai bên Hai gã cắm đầu làm Không ai nói lời nào